Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Vinh Radio Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện trinh thám kinh dị Kinh thiên kỳ án của tác giả Hà Mã Tập 15, quyển 2, chương 1 Tùy mặt gửi lời Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ Khi ăn cơm tối, Hàng Phong nhìn thấy Trang Hiệu Quân không tới Ở cửa thang lầu đẩy lãnh kính hàng ra Anh lên lầu gọi đồ ăn đi Tôi muốn cùng cô ấy một mình một chỗ thôi Lãnh Kính Hàng thầm mắng rồi lên lầu. Tần Di mặc bộ áo váy không tay màu ngà. Thắt lưng thích chặt, càng tôn lên đường cong độc nhất chỉ có ở nữ giới. Đối với sự giắn mặt của Lãnh Kính Hàng, cô tựa hồ cũng chẳng để ý lắm, không hề hỏi nhiều. Hai người trò chuyện trong chốc lát. Hàng Phong đặc biệt, có cách nói khôi hài mang phẩm chất của tiểu lưu manh. Thường chọc cho Tần Di che miệng cười trộm. Bữa tối... Dưới ánh nến này cũng xem như là ăn đến hòa thuận vui vẻ. Sau khi tán gẫu một hồi, hàng phòng không triêu đùa nữa hỏi. Mặc dù là hiện tại, tạm thời, không có cách nào lấy được hồ sơ của Lâm Chính. Nhưng tôi muốn hỏi một số tình hình trong công ty. Cô sẽ cố gắng không đề cập đến vấn đề liên quan đến bí mật thương vụ, có được không? Tần Di gật đầu. Tôi biết, chuyện đã xảy ra hôm nay quá đột ngột. Tôi cũng hiểu được tâm trạng của các anh. Anh hỏi đi. Tôi muốn hỏi trước về tình huống cái chết đột ngột của giám đốc Tôn, quan hệ cá nhân của Du Thành Long và giám đốc Tôn rất tốt sao? Tần Di nhíu mày lắc đầu nói. Tôi không rõ, anh biết đó. Bộ phận khách hàng, phòng nhân sự, phòng hậu cần đều là những hệ thống tương đối độc lập. Tôi nghĩ bọn họ sẽ không có mâu thuẫn trực tiếp gì thì đúng hơn. Hàng phòng thoáng trầm ngâm lại hỏi. Hiện trường công ty của các cô vẫn là 10 cổ đông lớn sao? Tần Di gật đầu, Hàng Phong nói Vẫn là những người trước đó à? Tần Di nói À không, người trong công ty của chúng tôi luôn thay đổi Có vài chức vụ đã đổi đến ba bốn lần rồi Có thể nói cho chúng tôi biết 10 cổ đông lớn hiện tại gồm có những ai không? Tần Di suy nghĩ một chút Hiện tại có tôi, Hiểu Quân, Chủ tịch, Quỹ viên Quản trị danh dự Trác Thành Đạo Tổng Giám đốc khu Quảng Đông Trần Thiên Thọ Tổng Giám đốc khu Thượng Hải Thiện Yến Phi, cô ấy cũng là người phụ nữ mạnh mẽ đấy. So với tôi còn nhỏ hơn một tuổi. Ngoài ra còn có tổng giám đốc khu Bắc Kinh Mạch Địch. Anh ta có thể tính là một doanh nhân lừng lẫy. Chủ tịch chi nhánh ngân hàng Trùng Khánh, Phong Thu Thật. Còn có lâm chính của chi nhánh ngân hàng H và Tôn Hướng Hiền, giám đốc phòng nhân sự vừa xảy ra tai nạn. Hằng Phong ăn một miếng thịt xiên, phỏng đến từ trong miệng anh Phung ra, hít một ngụm khí lớn nói. Giám đốc Tùng cũng trong 10 cổ đông lớn, trước kia chưa từng nghe cô đề cập đến. Tần Di thấp giọng, anh ta là cháu ruột của chủ tịch tiền nhiệm, bất quá có tình đồn anh ta là con riêng của chủ tịch, anh ta ngay cả người nhà cũng không dám chuyển đến thành phố Tề, đương nhiên đây chỉ là đồn đại. Thật ra bởi vì phương diện kinh doanh có đầu não, ông chủ tịch coi anh ta như là người chủ tịch chọn để mà bồi dưỡng, rồi điều xuống phòng nhân sự rèn luyện một chút nhưng mà ông chủ tịch ra đi đột ngột, chỉ chuyển nhượng lại cổ phần cái gì cũng chưa kịp giao phó. Ông chủ tịch chết như thế nào? Nghe nói là ung thư. Lúc tôi tới, Giang Tiên Sinh đã là chủ tịch rồi. À, được rồi. Khi chúng tôi đi, nghe nói là 10 cổ đông lớn sau khi chết, nếu không đặc biệt lập di trúc chuyển nhượng quyền cổ phần công ty sẽ thu hồi cổ phiếu, rồi ấn theo tỷ lệ, mà chia cho mỗi một vị cổ đông. Chuyện này có không? Đúng vậy, đây là quy củ được đặt ra đầu tiên khi mà công ty thành lập, nhưng mà không phải chỉ 10 cổ đông lớn mà là chỉ 11 quỹ viên quản trị. 11 quỹ viên quản trị khi đó rất nhìn xa trông rộng vì phòng ngừa thu mua với dụng ý xấu, do đó đặt ra hiệp nghị 10 quý ngày này. Là vì phòng ngừa thu mua với dụng ý xấu. Đúng vậy, làm thế có thể tránh việc vì nguyên nhân đột phát gì đó mà gây ra cái chết của quỹ viên quản trị mang đến ảnh hưởng cho công ty. Hàng vòng cảm thấy hứng thú nói, nói cụ thể một chút đi. Nếu ủy viên quản trị không lập gì chút mà đột ngột chết, tài sản của người đó lý ra do người thừa kế của người đó kế thừa. Như vậy sẽ dễ dàng khiến cho người ta nhằm vào chỗ hở đó để phạm pháp, rồi nếu sát hại ủy viên quản trị, cổ phiếu công ty sẽ rơi vào trong tay của kẻ phạm pháp đó. Có hiệp nghị 10 quý ngài không rõ ràng tuyên bố chuyển nhượng cổ phiếu cho người nào. Cổ phiếu sẽ tự động bị công ty thu hồi. Đây là kế sách của công ty dùng để mà đả kích tội phạm kinh tế mà áp dụng. Nếu như quỹ viên quản trị rõ ràng tuyên bố chuyển nhượng cổ phiếu cho ai, bọn họ cũng phải đạt thành hiệp nghị, ký trước hợp đồng. Như vậy thì công ty đối với việc thay đổi cổ phiếu cũng biết rõ. Thường thường có thể thông báo trước cho dân cổ phiếu không đến mức gây ra sóng to gió lớn trong thị trường cổ phiếu. Hàng Phong nghe mà không hiểu sao, mờ mịt nói. Um, không hiểu lắm. Tần Di có vẻ rất kinh ngạc hỏi anh không biết gì về thị trường chứng khoán à? Không chơi cho nên không biết. Cô chút cười nhạo vô tình lộ ra trong mắt của Tần Di đã bị Hàn Phong nhìn thấy. Tần Di cười nói bây giờ người không biết về cổ phiếu là rất hiếm. Anh chưa từng nghe nói qua sao? Một tỷ ba người Trung Quốc đã hết một tỷ người đầu cơ cổ phiếu, còn 0,3 tỷ người còn lại đều ra nhà phát hành à vậy có lẽ tôi là người nằm ngoài 1,3 tỷ người đó rồi. Bất quá, tôi vẫn hiểu một chút. Khi nào mà công ty của các cô chỉnh sửa cổ phiếu? Tần Di hé miệng cười nói. Đây là bí mật thương nghiệp hàng đầu. Đừng nói tôi, ngay cả chủ tịch cũng không biết đâu. Hàng Phong vô cùng kinh ngạc. Cái gì? Ngay cả chủ tịch của các cô cũng không biết à? Nhóm xí nghiệp đầu tiên thí điểm là những nhà nào? Nhóm thứ hai lại là những nhà nào? Đây đều là do quốc gia tuyển định. Công ty có tên trên thị trường chứng khoán, chỉ cần làm tốt đại hội cổ đông và xuất ra phương án chỉnh sửa cổ phiếu là được. Nhìn ánh mắt hoài nghi của Hàn Phong, Tần Di cười nói, cho dù chủ tịch biết thời gian chỉnh sửa cổ phiếu trước chúng tôi, chúng tôi cũng đâu có biết được. Nói như vậy, có lẽ anh cũng đã rõ ràng rồi chứ? Hàn Phong lắc đầu, hoàn toàn không rõ, lập tức đổi chủ đề. À, đúng rồi. Công ty của các cô có phải mỗi tuần đều mở một cuộc họp không? Đến lúc đó, tất cả giám đốc phân miền đều phải tham gia. Không thể đâu, xa như vậy, giám đốc mỗi phân miền trong phạm vi quản lý của bọn họ đều có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm. Sao có thể mở họp mỗi tuần được chứ? Một năm có thể mở một lần đã tốt lắm rồi, có khi 3 đến 5 năm mới có một lần. Hàng Phong gật gù, lại bắt đầu ăn ngấu nghiến, thỉnh thoảng cùng với Tần Di tán gẫu một chút chuyện công ty. Đối với mỗi vị quỹ viên quản trị đều hỏi kỹ càng, đặc biệt là một nữ quỹ viên quản trị nổi danh khác là Thiện Phi Yến. Cô ta sau khi kết giao với cầu ấm Khải Kim Dận của quỹ viên quản trị trước Khải Khai Hoa, tài năng buôn bán mới chậm rãi được phát hiện. Bởi vì Khải Kim Dận ham ăn biến làm, không có bản lĩnh gì, do đó chuyện của công ty phần lớn giao cho Thiện Yến Phi. Thế nên sau khi Khải Khai Hoa bệnh nặng, Đem quyền cổ phần giao cho Thiện Yên Phi. Khải khai hòa chết đi. Tình cảm Thiện Yên Phi và Khải Kim Dẫn không êm thấm nữa. Dự định cho Khải Kim Dẫn một số tiền phí chia tay. Nhưng mà Khải Kim Dẫn không hiểu lý lẽ. Từng tự sát vài lần. Bất quá chưa từng thành công. Dài ly rượu lót bụng. Sắc mặt của Tần Di cũng bắt đầu ửng hồng. Cô nhìn Hàng Phong. Anh cảm thấy con người tôi thế nào? Hàng Phong trừng lớn mắt. Cô sao? Một người... Không tội nha, vừa tài hoa, vừa có năng lực, còn rất có lòng trắc ẩn. Nếu không phải nhìn thấy cô ngồi ở vị trí giám đốc, tôi còn thật sự hoài nghi cô là giáo viên mẫu mực đấy chứ. Tần Di sửa sang lại khăn ăn trước bàn của mình một chút mới nói. Tôi biết, kỳ thật tôi trong lòng của đàn ông các anh không hề được quan ngân lắm. Có lẽ bởi vì tôi quá thành công, do đó đàn ông cùng một chỗ với tôi sẽ cảm thấy rất thiếu sự tung nghiêm là những gã đàn ông đó không biết thưởng thức thôi. Cần gì tự nói một mình. Còn khi tôi cũng muốn ở nhà làm một người mẹ hiền, vợ đảm, cần gì mà đâm đầu vào sự nghiệp. Nhưng mà vẫn mệnh đã lựa chọn tôi phải làm vậy. Thế thì tôi còn cách nào đây? Anh thì sao? Các anh làm cảnh sát nhất định bề bộn nhiều việc phải không? Mỗi ngày đều phải đối mặt với những kẻ tình nghi phạm tội nguy hiểm. À không, như chơi đùa thôi mà. Khi còn bé... Có từng chơi trò cảnh sát bắt cướp chưa? Công việc của chúng tôi cùng trò chơi kia không sai biệt lắm. Chỉ có điều súng giả đổi thành súng thật thôi. Tần Di khẽ cười. Anh thật là dí dỏm Lập tức ánh mắt mập mờ, nhìn chầm chầm hàng phong nói. Không biết tại sao, tôi vẫn muốn tìm một anh cảnh sát làm bạn đời tương lai. Có lẽ bọn họ có thể cho tôi cảm giác an toàn. Anh biết không, tâm lý của tôi cũng giống như những người phụ nữ khác. Tôi cần một chỗ dựa. Lúc đêm khuya thanh vắng, tôi sẽ sợ hãi. Trong nhà có bài trí qua lễ thế nào đi nữa cũng không giống là một mái nhà, chung quy cảm thấy thiếu chút gì đó. Tần Di chậm rãi đứng dậy, vừa nói vừa hướng đến gần Hàn Phong. Hơi thở như hương lan, mùi thơm nhàn nhạt lọt thẳng vào mũi. Con ngươi của Hàn Phong chuyển động, không biết đang suy nghĩ gì. Ngay khi Tần Di sắp chạm vào Hàn Phong, Hàn Phong dựng một ngón tay nói: Còn có vụ án, phải cùng lãnh trưởng phòng thảo luận một chút. Đi trước một bước nha. Nói xong, lách mình rời đi. Tần Di nhìn Hàng Phong chạy trốn, lẩm bẩm nói. Nếu vận mệnh đã lựa chọn anh, anh còn cách nào đây? Hàng Phong bằng tốc độ nhanh nhất, chạy về phòng khách sạn, đem sự tình vừa rồi, nói cho lãnh Kinh Hàng. Lãnh Kinh Hàng cười nói. Cậu trốn cái gì? Không phải là cậu cầu còn không được sao? Hàng Phong nói. Tôi nghĩ rồi, trong vấn đề này, nếu như một người phụ nữ hướng đến một người đàn ông, thi triển mỹ thuật là bày tỏ sự ái mộ. Nhưng mà cô ta hướng hai người đàn ông thi triển mỹ thuật, vậy thì người phụ nữ kia có vấn đề. Lãnh kính hàng cười nói, cậu hoài nghi cô ta là nữ đặc công, từng được huấn luyện hả? Hàng Phong nhìn ngọn đèn le lói ngoài cửa sổ lạnh lùng nói, chưa hiểu rõ nhau, tôi không tin vào chuyện nhất kiến trung tình. Một người phụ nữ tỏ tình nếu không phải một người đàn ông kia quá mềm yếu, quá nhúc nhát, thông thường tất có toàn tính. Hơn nữa cô ta còn đang cùng người đàn ông kia giao du. Buổi tối, trước khi đi ngủ, anh theo lệ cũ muốn một ly sữa bò. Lãnh Kính Hàng theo lệ cũ cùng với đám người Lý Hưởng tiến hành liên lạc. Lý Hưởng sau khi báo cáo xong tình hình cùng ngày, muốn nói lại thôi, Lãnh Kính Hàng hỏi. Sao vậy? Lý Hưởng nói. À, không có gì rồi treo mái Cơ hội cùng lúc đó, xa ở thành phố H, Đình Nhất Tiếu đối mặt với màn hình máy tính, nhập vào ký tự nói, kế hoạch C một lần nữa khởi động, hiện tại bắt đầu hướng cảnh sát thành phố H tạo áp lực. Máy tính nọ trả lời, tốt, tạm thời không cần gây ra quá nhiều rắc rối để cho bọn họ cảm thấy căng thẳng là tốt rồi. Hiện tại, tôi cột chặt cái đám người hàng phong ở thành phố H. Xem ra, Tên kia ngoại trừ bày chút mưu mô, đùa giỡn chút trò khôn giặc. Cái gì cũng không hiểu. Hơ, thật sự là tức cười chết tôi rồi. Xem ra bọn chúng đã suy đoán hướng khác rồi. Tôi dự định ở lại thành phố Tê trì quản bọn chúng thêm vài ngày nữa. Việc này đối với kế hoạch của chúng ta cực kỳ có lợi. Đinh Nhất Tiếu liếc mắt nhìn A-bác một cái trả lời. Đừng đùa với lửa. Chúng ta không nên xuất hiện sai sót vào giai đoạn cuối cùng. Anh luôn quá nhát gan đây là lý do tại sao anh luôn khó thành người tài. Anh chỉ cần để ý làm tốt chuyện của mình thôi. Nhà xưởng mới của chúng ta đã đi vào sản xuất chưa? Rồi, tốt lắm. Anh hẳn là người cảm thấy kiêu ngạo. Đây là nền móng cho việc gây dựng sự nghiệp tương lai tốt đẹp của chúng ta. Tâm tình của người bên kia máy tính thật sự rất tốt. Đinh Nhất Tiếu thư lạnh một tiếng. Tôi đối với sự nghiệp của anh không có hứng thú. Tôi chỉ muốn phần tôi nên có. Máy tính nói, yên tâm đi, không thiếu phần của anh đâu. Ngày thứ ba sau bữa sáng, lãnh kính hàng kéo hàng phong lên xe, muốn đi gặp Kiều Minh Cương. Hàng phong nói, Kiều Minh Cương nếu đã trở về, chứng tỏ ông ta không đáng nghi. Nếu ông ta không trở về, chúng ta có đến đi nữa cũng vô ích mà. Anh làm việc không có động não, đâm đầu tìm việc. Lãnh kính hàng không để ý tới hàng phong, nhận điện thoại nói, có đầu mối rồi, được được. Hãng xe cần lóc, tốt, biết rồi. Các cô muốn đẩy mạnh tốc độ điều tra, không phải chỉ nhanh mà còn phải cẩn thận, tuyệt đối không được bỏ sót bất kỳ chi tiết nào. Cậu ấy ở đây, cô muốn nói chuyện với cậu ấy không? Ừ, được, bây giờ chúng tôi liền chạy sang đó. Rất tốt. Lãnh kính hàng cúp điện thoại, nói với hàng phòng. Lòng dai gọi điện tới, rồi hướng tài xế nói, trước không ra ngoài ô phía nam nữa, đến hãng xe cần lóc trước, biết chỗ đó không? Dạ biết. Ừ, là hãng ô tô trong nội thành đấy. Hàng Phong hỏi lãnh Kinh Hàng. Tại sao không đưa điện thoại cho tôi? Cô ấy đã nói gì? Còn nhớ chiếc ô tô bị thiêu quỷ mà đám người của Hà Mạc đã điều tra không? Chính là chiếc xe đã tập kích chúng ta đó. À, nhớ rồi. Đã tra được mã hóa động cơ kia. Đúng vậy, bọn họ rốt cuộc đã điều tra được. Động cơ là lắp ráp ở Pháp. Về trong nước ráp thành xe. Chính là hãng xe cơn lóc. Trong nội thành thành phố T Chúng ta sẽ đến đó ngay bây giờ Để mà xem đầu mối gì Nhân viên bán hàng của hãng xe cơn lốc Là một anh chàng trẻ tuổi Xem ra là thuộc loại nghiện làm việc vô ô tô. Lãnh kính hàng nói rõ mục đích đến Anh chàng nọ lấy ra một quyển sổ thật dày Lật xem hồi lâu nói Đúng là ở đây Mua 3 năm trước Đấy các anh xem đi Lãnh kính hàng cùng với hàng phong Chụm đầu lại nhìn đều trừng lớn mắt Trên sổ đăng ký viết rõ ràng Kiều Minh Cương, Áp bà thôn Thái Gia Thượng. Lãnh Kinh Hàng cười nói, theo lời cậu nói, một lần trùng hợp thì là trùng hợp, nhiều lần trùng hợp chính là mưu tính trước rồi, bây giờ cậu còn dị nghị gì nữa, lên xe thôi. Hàng Phong dò đầu nói, phương diện này khẳng định có vấn đề, chẳng qua tôi còn chưa suy nghĩ rõ, nếu như có thể gặp được Kiều Minh Cương, anh sẽ biết chân tướng thôi. Hai người cuối cùng một lần nữa đến thôn Thái Gia Thượng. Lần này thì bọn họ gặp được Kiều Minh Cương. Kiều Minh Cương nói, Ngày hôm qua, nghe nói là có đồng chí cảnh sát tìm tôi, tôi liền trở lại ngay. Có chuyện gì? Xin mời vào nhà ngồi đi. Kiều Minh Cương đậm người, da ngầm đèn. Hàng Phong vừa liếc nhìn thấy hắn, liền nói với Lãnh Kinh Hạng. Tôi không vào đâu, cho anh 10 phút, anh có thể cùng tôi trở về. Người này tuyệt đối không có chỗ nào khả nghi. Lãnh Kinh Hạng đem tư liệu bọn họ điều tra lấy ra, nói với Kiều Minh Cương. Anh xem cái này một chút. Chúng tôi ở phòng điều tra hình sự thành phố H Chúng tôi đang điều tra một vụ án. Số điện thoại di động hung thủ của vụ án sử dụng và chiếc xe y điều khiển đều đứng tên của anh. Nếu như anh không thể cho chúng tôi một lời giải thích hợp lý, anh sẽ trở thành kẻ tình nghi số một. Kiều Minh Cương vội la lên. Tôi thật sự không có. Tôi đây không có phạm tội gì hết. Tôi là công dân tuân thủ tốt pháp luật. Mọi người trong thôn đều có thể làm chứng. Tôi đây lớn như vậy rồi, cho tới bây giờ còn chưa từng rời khỏi thành phố tê mà. Lãnh Kinh Hàn đưa tư liệu bọn họ có được cho Kiều Minh Cương. Hắn nhìn cả buổi, bản sao chứng minh thư đúng là của hắn. Hắn cố gắng hồi tưởng, đột ngột tỉnh ngộ. a tôi nhớ ra rồi. Mấy năm trước, muốn có biển số xe của bản địa, phải có chứng minh thư bản địa. Khi đó có rất nhiều người cho thuê chứng minh thư. 200 đồng một cái, chứng minh thư của tôi chính là cho mượn vào lúc đó. Chà, không phải mình tôi cho mượn chứng minh thư. Thôn của chúng tôi cũng có rất nhiều người từng cho mượn. Các anh làm gì mà chỉ điều tra có một mình tôi chứ? lạnh Kinh Hàng thất vọng, lại ôm một tia hy vọng hỏi. Anh có còn nhớ rõ người anh cho thuê chứng minh thư bộ dạng ra sao không? À, tôi đã sớm quên mất rồi. Đều đã là chuyện của nhiều năm trước rồi mà. Hơn nữa khi đó, người đến thuê chứng minh thư rất nhiều. Không phải một chứng minh thư... Chỉ có thể lo liệu một biển số mà. Tôi cho mượn đến mấy lượt rồi. Lãnh Kinh Hàng thở dài nói. Anh có biết hay không? Anh làm như vậy là phạm pháp. Bởi vì hành vi của anh mà khiến cho chúng tôi đánh một dòng tốn biết bao nhiêu thời gian. Anh không được phép đi đâu cả. Phải tùy thời tiếp nhận điều tra. Rõ chưa? Tôi... tôi biết sai rồi. Tôi cam đoan sẽ không dám tái phạm nữa. Tôi cam đoan mà. Lãnh Kinh Hàng không nói một lời rời khỏi nhà của Kiều Minh Cương. Hàng Phong cười nói Tôi biết ngay mà Đường kia của anh không thể thực hiện được Xem ra bọn chúng cố ý cho chúng ta đi đường vòng thôi Hay là nghe tôi đi Ngày mai chúng ta đến xưởng vật liệu thép Thành An Gặp Hồ Ngân Tính Làm thế nào mà cậu liếc mắt một cái Đã kết luận được Kiều Minh Cương Không phải là người chúng ta muốn tìm Ơ? Người cày cấy luôn có dấu tích của người cày cấy Người ta da ngâm đen sần sùi Khớp ngón tay thô to lòng bàn tay che kính vết chai, da chân thì nứt nẻ, vừa nhìn đã biết kết quả do lao động chân tay ngoài đồng rồi. người ta cũng không thể một bên mỗi ngày dắt cuốc ra đồng làm việc, một bên ngầm nghĩ trong bụng ta phải làm sao mới có thể quay vòng lão già lạnh kính hàng kia. ôi chao! nói xong một chân liền dẫm kẹt vào trong bụng, lạnh kính hàng cười một tiếng thở dài lắc đầu. bọn họ lái xe về hãng xe cần lọc trước. Hỏi có nhớ bộ dáng của người đến giải quyết thủ tục mua xe hay không? Kết quả là ông chủ quán xe cần lóc cũng đã thay đổi ba lượt rồi, nào có còn nhớ ai được chứ. Bọn họ lại chạy tới chỗ của bà chủ cửa hàng điện thoại di động, hiển nhiên cũng không có kết quả. Buổi chiều khi trở lại khách sạn, hai người càng quẻ quải, không chỉ quẻ quải về thể xác, càng nhiều là vì tình tiết của vụ án hoàn toàn không có tiến triển mà quẻ quải trong lòng. Ở trong phòng Lãnh Kính Hàng rửa mặt nặng chi nói Hiện tại chỉ còn mỗi chỗ sưởng Vật liệu thép thành an là có thể đi Nếu ở đó chúng ta vẫn không Điều tra được đầu mối gì Tôi dự định ngày mai sẽ trở về Hàng Phong kêu lên Không nên đi như thế Khó có dịp được đài thọ chi phí du lịch Một lần còn thiệt nhiều nơi Chúng ta chưa từng đi Thiệt nhiều thứ chúng ta còn chưa ăn mà Lãnh Kính Hàng lạnh lùng nói Muốn ở lại thì cậu ở lại một mình Dù sao thì tôi phải đi rồi. Thành phố H, còn có một đống lớn chuyện chưa giải quyết đó. Nhạc giang lên, ông lấy điện thoại di động ra. Alo, tôi đây. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Chuyện xảy ra khi nào? Bên trong ngay cả dụng cụ để mà tự sát cũng không có mà. Hắn làm sao mà chết? Đâm tường à? Hàng Phong rón ra rón rén chuẩn bị trùn mất. Lãnh kính hàng nhàn nhạt nói. Hàng Phong! Hàng Phong bay ra một nụ cười tươi, đứng ở cửa nói. Tối đấy, Hồng A Căng đã chết rồi, cậu có biết không? Hàng Phong chớp mắt. Vậy hả? Tôi đâu biết. Lãnh Kinh Hàng vỗ bàn. Người cuối cùng gặp mặt nói chuyện với hắn chính là cậu. Cậu lại không biết. Nhân viên giám thị nói, chính là sau khi cùng cậu nói chuyện, tâm tình của Hồng A Căng mới trở nên cực kỳ bất ổn. Cậu biết hắn chết thế nào không? Đâm vào tường mà chết đó. Lãnh Kinh Hàng biết, trong tất cả phương thức tự sát, đâm tường mà chết. Cần dũng khí và sức mạnh rất lớn. Bởi vì đâm tường khác với những phương thức tử dông khác. Nó dựa vào thân thể của chính mình, cùng vật rắn, da chạm mà chết. Thường thường lần đầu độ mạnh yếu sẽ không nắm tốt. Phải chịu đau đớn kịch liệt, đập tới 2-3 lần mới chết được. Việc đó cần bao nhiêu quyết tâm chứ? Hàng Phong liếm môi. Cho dù hắn không tự sát, cũng khó thoát khỏi cái chết mà. Hắn bắn chết ba mạng người, còn gây ra rắc rối lớn, bắt cóc con tin. Tập kích nhân viên cảnh vụ, tùy tiện lấy ra một cái, cũng có thể phán hắn tử hình rồi. Nhưng mà tại sao hắn phải đi vào con đường cực đoan như vậy? Cậu rốt cuộc đã nói với hắn những gì? Hàng Phong nhảy ra ngoài cửa. Chúng tôi chỉ nói chuyện thôi mà, người chết cũng đã chết rồi, tôi nào có nhớ đã nói những gì đâu chứ? Nói xong, bỏ chạy. Hàng Phong quay đầu lại nhìn, nghĩ thầm. mày thật, cái con rùa già đó không đuổi theo truy hỏi đến cùng. Bất trì bất giác đã xuống đến nhà ăn lầu 2, nghe đủ loại dưa cải xào nấu, Hàng Phong chảy nước miếng, sợ cái bụng phẳng lì, đang thầm thì thật sự là thèm nhỏ dại. Một cô gái từ bên bàn ăn đứng dậy, đi về hướng cửa, ánh mắt Hàng Phong sáng lên, kéo dài thanh năm kêu lên, Mỹ nữ. Người ta không để ý tới anh khi mà lướt qua bên cạnh anh, liền chu mỏ quýt xao một tiếng. Trong khách sạn 4 sao này, không ít du khách trong và ngoài nước. Hàng Phong quýt xáo một tiếng như vậy ánh mắt của mọi người đều tập trung sang lúc này một người đàn ông cùng bàn với mỹ nữ kia đứng dậy Hàng Phong còn tưởng rằng người nọ muốn tìm mình gây sự nhưng mà người đàn ông kích động nói Yến Phi em không thể như vậy Ba đã đem mọi thứ cho em cả rồi em không thể rời bỏ anh chứ hiện nhiên không phải nói với Hàng Phong Hàng Phong nhìn cô gái xinh đẹp kia tên là Yến Phi nhưng cô ta ngay cả đầu cũng không quay lại Dừng trước mặt của Hàng Phong lạnh lùng thốt. Muốn trách thì trách chính anh quá nhu nhược, bung nhảo đỡ không nổi tường. Trong công ty còn có rất nhiều chuyện chờ tôi xử lý, anh cũng đừng theo tới nữa. Nói xong lại ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn Hàn Phong một cái. Hàn Phong hiển nhiên sẽ không sợ cùng người ta đối mắt. Tài nhất thời ngứa ngáy khi mà Yến Phi đi ngang qua, cũng liền ở chỗ đầy đặn nhất trên người cô ta ra sức vỗ một cái. Yến Phi quắt mặt nói, đừng tưởng rằng anh mang cái bác cảnh sát thì có thể làm săn làm bậy đấy. Nếu còn lần thứ hai, tôi sẽ gọi bảo vệ để mà bắt anh lại. Hàn Phong cười nói, mỹ nữ cần gì mà nghiêm túc vậy chứ, đùa một chút thôi. Yến Phi hư lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi. Người đàn ông kia đều nhìn thấy toàn bộ kề vào lan can chạm trổ lầu 2 kêu to. Tại sao Yến Phi, tại sao cái thằng khác cũng có thể tùy tiện chạm vào em chứ? Em lại trước sau đối xử lạnh nhạt với anh Như Băng vậy? Hả? Hàng Phong đi qua, vỗ bả vai người đàn ông kia. Người anh em, thiên hạ mỹ nữ như mây, cần gì phải treo cổ chết ở một thân cây chứ? Cô ấy làm như vậy, nhất định đã nhìn thấu được, anh không chiếm được cô ấy. Cho nên mới càng để ý đến cô ấy. Người đàn ông kia xoay đầu lại, đầy miệng toàn mùi rượu phun lên mặt của Hàng Phong. Cậu thì biết cái quái gì? Hả? Hàng Phong như cười như không. Tôi biết anh là con cái nhà giàu, đáng tiếc hiện tại đã suy tàn rồi. Những người phụ nữ trước kia anh ưu ái cũng đều rời bỏ anh. Anh cái gì cũng sợ hãi, không dám mạnh dạng bày tỏ tình cảm của bản thân. Anh không có sở trường gì, chung quy cho rằng mình vô dụng. Anh sợ sự cô độc, không có cách nào chấp nhận được cuộc sống một mình. Thời thơ ấu của anh đã bị cưng chiều quá mức. Sau khi cha anh qua đời, anh bơ vơ không nơi nương tựa, tinh thần rất trống rỗng. Từng nghĩ tới việc tự tử phải không Hay cũng sợ hãi cả cái chết nữa Người đàn ông kia trừng đôi mắt quảng sợ Phản phất như nhìn thấy đại thần Hàng Phong nói tiếp Tôi nói đúng rồi phải không Chữ mềm yếu viết ở trên mặt anh Nhưng mà đây không phải là đại biểu cho bản thân của anh Nếu anh chịu nỗ lực Nào có chuyện gì là làm không được chứ Người đàn ông kia nói Tôi, tôi không biết cậu Tôi cũng không biết anh Tôi là Hàng Phong Đến từ thành phố Hạc Người đàn ông kia bình tĩnh trở lại Tôi là Khải Kim Dận Đến từ Thượng Hải Cha tôi từng là cổ đông lớn Của tổ chức tài chính ngân hàng hạnh phúc lớn nhất Ở thành phố T Bây giờ thì ông ta đã mất rồi Cổ đông lại không phải tôi Quá ra người này chính là con trai độc nhất Của Khải Khai Hoa Khải Kim Dận Mới vừa rồi Mỹ nữ kia chính là Thiện Yên Phi À chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện Phục vụ mang thức ăn lên đi Hàng Phong đưa tay khoát lên vai của Khải Kim Dận. Chưa tới 10 phút, hai người đã bắt đầu xưng huynh gọi đệ. Anh một ly, tôi một ly. Hàng Phong không ngừng gọi món ăn, dù sao đã có người trả tiền, không cần khách khí nữa. Hàng Phong nói đạo lý nhân sinh, không ngoài gian lận lừa đảo, rấu che cờ bạc. Khải Kim Dận uống đến liếu lưỡi nói. Người anh em, anh cho cậu biết anh lớn như vậy rồi, còn chưa từng uống đến sản khoái thế này đâu. Trước kia khi mà cha mẹ anh còn sống Bọn họ quản lý anh Chuyện gì cũng thay anh lo liệu thuận lợi Kết quả anh cái gì cũng không làm Một buổi nói chuyện với quân Còn hơn là 10 năm đọc sách Cậu nói cho anh biết đạo lý này á ha Mới thật là đạo lý đấy Phận làm anh đây Mấy năm này á đều đã sống uổng phí rồi Cậu nói xem Sao không để cho anh gặp được cậu sớm hơn chứ Nói đi thì cũng phải nói lại Cha mẹ anh Chỉ có mình anh là con nói giỏi đọc nhất, sao lại đem quyền cổ phần của công ty chuyển nhượng cho thiện Yến Phi chứ? Cô ta là đối tượng mà cha tìm cho anh, cũng không biết cha từ chỗ nào mà tìm được, khi mà cô ta vừa tới, quả thật. Đối với cha mẹ anh cực kỳ tốt. Trên nghiệp vụ công ty cũng là trợ thủ đắc lực của cha. Anh nhớ rõ cha đã từng nói, Yến Phi là một nhân tài, ông muốn giữ chân cô ta. Có lẽ chính vì mở rộng trái tim cô ta tạm thời sửa đổi tên quyền cổ phần. Có lẽ ông đã nghĩ ngày sau chúng tôi kết hôn rồi, nói thế nào cũng xem như tài sản chung của vợ chồng. Nhưng ông vậy mà đi nhanh chứ. Cô ta đối danh thế nào? Mới đầu nhất định cô ta sẽ đối xử rất tốt với chứ. Tốt cái gì? Cô ta chuyện gì cũng muốn quản anh, chẳng khác nào cha mẹ anh cả, cứ như là giáo viên trong trường học vậy. Cha anh chết thế nào? Ung thư, mẹ anh mất năm kia, cha anh mất năm ngoái, đều là ung thư cả. Cha anh tính tình không có tốt, nhưng mà thân thể vẫn rất tốt. Không ngờ nói bệnh thì liền bệnh ngay, mà lại là bệnh không chữa được nữa chứ. Ồ, không ngờ chính là cha vừa đi, Yến Phi, cái con điếm đó, ả đối với anh cũng hoàn toàn thay đổi luôn. Cha anh tính tình không tốt sao? Là rất dễ tức giận hả? khó trách tính cách của anh thiếu quyết đoán như thế. Ông chính là một người tính tình nóng nảy, nếu không sau khi ông chết cũng sẽ không bị người ta dán tờ giấy giận dữ lên linh cữu. Cái gì? Hằng Phong hét lên một tiếng kinh hãi, từ trên ghế bật dậy, khiến cho những người xung quanh giật nảy mình. Anh nói khi mà cha anh chết trên linh cữu bị người ta dán hai chữ giận dữ à? Đúng vậy, là viết trên tờ giấy nhỏ thôi. Lúc ấy người tiễn đưa linh cữu rất đồng cũng không biết lại ai dán lên. Hơn phân nửa là người trong công ty có định kiến với cha dán đó. Anh nói mẹ anh cũng chết vì ung thư à? Cách cha anh trước sau không tới một năm. Ừ, hơn nữa, đều là ung thư rất kỳ quái. Mẹ của anh mắc phải, hình như là ung thư tuyến nội tiết thượng thận thì phải. Ung thư thần kinh nội tiết tuyến thượng thận? Đúng, cha anh cũng vậy. Càng hiếm lạ hơn, Bác sĩ đều nói là một loại ung thư mới biến đổi Trước kia chưa từng thấy qua Cậu biết đó Trình độ trị liệu ung thư của Thượng Hải Đứng đầu cả nước rồi Bọn họ còn chưa từng gặp qua Hơn nữa phát bệnh thật sự là rất nhanh Từ khi phát hiện cho đến lúc chết Còn chưa đến một tháng liền Anh cùng cha mẹ anh ở chung sao Trước kia là thế Nhưng mà sau khi Yến Phi tới Bọn họ rất yên tâm về anh Anh mới liền cùng với Yến Phi chuyển ra ngoài ở Cô ta đến đây lúc nào? Các anh khi nào thì chuyển ra ngoài ở? Anh quen Yến Phi cũng cỡ 3 năm thì phải. Nửa năm sau thì bọn anh liền chuyển ra ngoài. Đối với cái chết cha mẹ anh, anh cho tới giờ chưa từng hoài nghi à? Khải Kim giận hồ đồ nói. Hoài nghi à? Hoài nghi cái gì? Chẳng lẽ còn có thể hạ độc khiến cho người ta mắc ung thư sao? Phương pháp làm cho người ta mắc ung thư nhiều lắm. Cuối đầu, nhìn Khải Kim giận một lần nữa, gã đã sai đến bất tỉnh rồi, cũng không nghe thấy được gì. Hàng Phong lay tỉnh gã. Chỗ ở của cha mẹ anh chưa bị bán đi đấy chứ? Không, bán rồi tôi đi đâu chứ? Còn ở ngoài ô thành phố Thượng Hải đấy. Con ạ, thiện Yến Phi này, cô ta trốn ở thành phố Tê cùng tình nhân liêu lỏng, cho rằng anh không biết hả? <cười> anh từ Thượng Hải đến đây rồi, chỉ hy vọng là cô ta nể tình cha anh, từng bồi dưỡng cô ta, mà có thể hội tâm chuyển ý. Không ngờ, cô ta cũng tuyệt tình như thế. Vậy, anh làm sao mà biết ở đây có thể tìm được cô ta? Sao không biết được chứ? Khách sạn này là ngân hàng bọn họ đầu tư xây dựng, giám đốc, điều hành của công ty bọn họ, ở chỗ này không trả tiền, làm chuyện lén lén lúc lúc gì, không phải điều làm trong khách sạn này hay sao? Hàng Phong thoáng sững sốt hồi lâu, như có điều suy nghĩ, nói với Khải Kim giận. Hôm nay, chúng ta nói chuyện thật vui vẻ, Sau này, hãy dựa theo lời của em nói mà làm. Nhất định có thể trở thành một đại nam nhân đến thiên lập địa đấy. Di động của anh tạm thời, để ở chỗ em. Khi nào anh muốn đi, thì cùng em liên lạc. Nói xong, anh cầm lấy điện thoại di động người ta. Anh, anh tặng, anh tặng cho cậu luôn. Chút tiền ấy, anh đây vẫn có mà. Hàng Phong ước chừng điện thoại di động một chút. Em lấy thứ này có gì chứ? Nhưng mà anh phải nhớ kỹ số này rồi liên lạc cho em. Anh muốn về nhất định phải nói cho em biết, bởi vì việc này không chỉ liên quan đến nguyên nhân cái chết của cha mẹ anh, còn liên quan đến tính mạng của anh nữa. Hàn Phong vừa về tới phòng liền nói với lãnh kinh hàng, lập tức thông báo cho Long Dài, phát ảnh của Lâm Chính và Lô Phương sang đây. Lãnh Kinh Hàng nối máy điện thoại nói: "Long Dài hả? Tôi lãnh trưởng phòng đây, chuẩn bị tốt hình ảnh của Lâm Chính và Lô Phương." phát qua đây đúng hàng phong yêu cầu không biết cái thằng nhóc này muốn làm gì nữa hàng phong đoạt lấy điện thoại di động alo long giay hả tranh ảnh tìm ma một chút tôi vừa mở máy tính ra rồi được được lập tức gửi sang ngay sau đó rất nhanh máy in răng rắc phát ra hai ảnh chụp hồng a can kia lãnh kính hàng còn chưa nói hết hàng phong đã cầm tờ giấy xông ra ngoài quay lễ tân hàng phong giả mạo thân phận cảnh sát Xuất ra tấm hình của Lâm Chính hỏi Biết hai người này không? Nữ phục vụ cười nói Giám đốc Lâm và tình nhân của ông ấy đây mà Thường đến khách sạn của chúng tôi Sao tôi không nhận ra chứ? Bọn họ thường đến lúc nào? Bọn họ mỗi cuối tuần đều đến một lần Bất quá đã hai tháng rồi Không thấy bọn họ nữa Loại tình huống này kéo dài bao lâu? Cả một năm rồi thì phải Khi mà bọn họ tới còn sợ người ta phát hiện nữa Mỗi lần đều là giám đốc Lâm tới trước Chọn phòng xong xuôi Cô gái kia phải đợi 10 phút sau mới đến. Lúc đầu thì chúng tôi còn tưởng rằng bọn họ là vợ chồng ấy chứ. Sau này tại sao lại biết không phải nữa? Đó là giám đốc Du. Có một lần trong lúc vô tình nói toạt ra chúng tôi mới biết bọn họ không phải là vợ chồng. Giám đốc Du hả? Giám đốc khách hàng của ngân hàng Hằng Phúc sao? Đúng rồi, chẳng biết ông ấy cùng với Ngài Lâm dự buổi tiệc nào đó. là ấy sau khi say rượu, ồn ào, đòi giết làm giám đốc á. Vậy cô có còn nhớ lúc ấy giám đốc dù nói thế nào không? Tôi muốn nghe nguyên văn. Tao phải giết đôi cẩu nam nữ kia, đại khái. Chính là thế đó, tôi cũng không nhớ rõ nữa. Hàng Phong gật đầu, anh tự hồ đã hiểu được chút ít nhiều. Trở về phòng, sắc mặt của lãnh kính hàng, âm tình bất định. Hàng Phong khai báo trước nói. Không phải tôi không nói cho anh chuyện Hồng A Căng, mà là có nói anh cũng không hiểu được đâu. Không phải bởi vì Hồng A Căng, Vừa rồi Lý Hưởng bọn họ lại gọi điện thoại tới Tình hình ở thành phố H rất xấu Lý Hưởng bọn họ Theo dõi Đinh Nhất Tiếu Cũng cực kỳ khó khăn Đã mất dấu nhiều lần rồi hằng Phong từ vui chuyển buồn Sao vậy? Ngày hôm qua khi mà Lý Hưởng nói chuyện điện thoại với tôi Tôi đã cảm thấy không đúng rồi Cái thằng nhóc kia hôm nay mới nói cho tôi biết Sau khi mà chúng ta rời đi Trị An của thành phố H bắt đầu hỗn loạn Trị An hỗn loạn Loạn theo kiểu nào? Còn muốn tôi phải đem lời của Lý Hưởng lập lại một lần sau. Được rồi, cậu nghe cho rõ đây. Lý Hưởng nói xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng. 6 người chết, 17 người bị thương. Phố Thiên Mã liên tục 2 ngày phát sinh đột nhập vào nhà cướp bóc. 1 người chết. Phố Tinh Quang Hà xuất hiện nhiều người đánh nhau bằng vũ khí. 5 người chết, 9 người bị thương. Trong đó có 3 người bị thương nặng. Tiểu Khu An Cư phát sinh Cường bạo Phụ Cận Trường Tiểu Học Lâm Khang... Liên tục phát sinh sự kiện cướp của học sinh Còn có Ôi Còn Còn có rất nhiều Dù sao chính là nơi nơi Đều có chuyện xảy ra Đặc biệt vừa rồi cậu ta nói Con gái của giáo sư Lâm Cũng đã bị người ta bắt cóc Giáo sư Lâm là người thế nào Chính là chuyên gia nghiên cứu khoa học của thành phố chúng ta Là người được hưởng tiền trợ cấp đặc biệt của quốc gia Ông ta chính là nhân vật quan trọng của thành phố chúng ta Ông ta nhảy mũi một cái thôi Chuyên gia bác sĩ của thành phố Cũng phải mất ngủ vài ngày Cậu nói xem Hiện tại con gái của ông ta bị bắt cóc rồi Vậy còn hỏng bét đến thế nào nữa Bọn chúng không ngừng tạo ra rắc rối Không ngoại trừ việc muốn cho chúng ta Không cách nào an tâm Ở lại thành phố T tiếp tục điều tra Mặc kệ chúng Nếu cục diện không có cách nào thu dọn được Chúng ta vẫn chỉ có thể trở về thôi Hàng Phong biểu môi Trở về có ích gì Nếu thật sự là bọn chúng tạo ra rắc rối, điều tra ra hang ổ của chúng, ngăn chặn tình hình tiếp tục khuết trương. Lãnh Kinh Hàng truy hỏi cái chết của Hồng A Căng và cuộc nói chuyện của bọn họ ngày đó. Hàng Phong cắn răng không nói, đòi ly sữa bò, sau đó mở máy tính, tra xét tư liệu cổ phiếu, vài phút sau đóng máy tính. Sau đó kéo Lãnh Kinh Hàng nói là muốn đi xem chợ đêm. đèn đường rực rỡ, Lãnh Kinh Hàng nói, trời nóng như vậy, Khi không mà túm tôi ra đường, cậu rốt cuộc muốn làm cái gì? Tới rồi anh sẽ biết thôi. Hàng Phong vừa đi vừa hỏi, không bao lâu sau đã đi tới trước cửa một hiệu sách. Hàng Phong đi vào, chọn vài quyển sách về cổ phiếu, sau đó nói với lãnh kính hàng, trả tiền đi. Đây chính là mục đích anh kéo lãnh kính hàng theo. Lãnh kính hàng nén giận, bỏ tiền thỏa mãn ham muốn cá nhân của thằng nhóc hư hỏng này. Khi đi ra nói, cái thằng nhóc cậu, tán gái mà nỗ lực như vậy, Không phải người ta chỉ cười cậu không hiểu cổ phiếu thôi sao? Cậu điều tra án có khi nào mà từng nỗ lực như vậy đâu? Hàng Phong không đáp, nhưng mà nhìn xa xăm ngẩn người. Dưới ánh đèn đường, trong chợ đêm, một đôi thanh niên nam nữ không sợ nóng bức dựa sát vào nhau thân thiết. lạnh Kinh Hàng nói, cậu lại nhìn cái gì nữa đó? Hàng Phong chợt bừng tỉnh À không, không có gì. Vừa rồi nhìn thấy bóng lưng của một cô gái rất quen. Nhưng mà nhất thời nhớ không nổi là ai Anh nhìn thấy một đôi nam nữ dựa sát vào nhau đi qua phố đối diện. Nam để râu, cao mà khôi ngô. Nữ cũng rất nhỏ xinh, lung linh động lòng người. Người con trai kia cào hứng, bừng bừng nói gì đó. Người con gái lại đem khuôn mặt chôn thật sâu trong ngực của người con trai. Chỉ nhìn thấy một bóng người. Một đêm này, Hàng Phong xem sách cổ phiếu đến tận khuya, căn bản không ngủ ngon. Nhiều nghi vấn dây quanh trong lòng quanh. Lại một ngày nữa trôi qua, lãnh kính hàng thức dậy nhưng mà phát hiện Hàng Phong đã đứng lặng trước cửa sổ, nắng sớm rực rỡ ở thành phố tê ứng hồng xuyên qua lớp cửa kính, rơi trên khuôn mặt giống coi như tuấn tú quanh. Khuôn mặt mang theo nét ngây thơ kia, vậy mà ẩn giấu một tia hơi thở khiến cho kẻ khác bất an. Hàng Phong quay đầu, tỉnh rồi sao, hôm nay đến công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu thép Thành An, Sau đó là ngân hàng Hàng Phúc. Thế nào? Lãnh kinh hàng, nhận thấy được. Hàng Phong, quả thật tựa như là khách hẳn con người thường ngày. Cậu ta đã phát hiện ra chuyện gì sao? Nhưng mà cái thằng nhóc này, phiền não nhất chính là chỗ đó. Mỗi lần tới thời điểm mấu chốt, cậu ta đều bắt đầu duy trì sự trầm mặc Cái gì cũng không nói, mãi đến cuối cùng mới nói ra đáp án của cậu ta. mặc cho bạn truy hỏi thế nào, cậu ta cũng không mở miệng. Ở trên đường, Hàng Phong vẫn duy trì trạng thái trầm mặc, đôi mắt trước sau như một, nhìn sàn xe taxi. Lúc này ai cũng không biết được cậu đang suy nghĩ cái gì. Công ty trách nhiệm hữu hạn vật liệu thép Thành An, hai người Hàn Phong trước nói với bảo vệ giữ cửa, bọn họ là bạn của Hồ Ngân Tính, đến tìm Hồ Ngân Tính. Chờ một chút. Bảo vệ sau khi đi vào phòng bảo vệ gọi điện, đợi cho đến khi trở ra thì đen mặt nói: "Không có người này, các anh tìm nhầm rồi." Lãnh Kinh Hàn nói: Sao lại thế được chứ Xin anh giúp chúng tôi hỏi lại Anh ta chính là tổng giám đốc mới tới của các anh đấy. Hàng Phong nếu dai lãnh kinh hàng Không cho ông nói xong Lãnh kinh hàng nhìn Hàng Phong Hàng Phong sửa lời nói Chúng tôi là cảnh sát Nói rồi lấy ra thẻ căn cước của lãnh kinh hàng Gọi người phụ trách của các anh ra đây nói chuyện Bảo vệ vừa nhìn liền không chậm trễ lập tức gọi điện Bước ra lại là một ông già đầu trọc Khoảng 60 tuổi Hơi béo bụng Mặt mài tươi cười nói Chẳng hay đồng chí cảnh sát có chuyện gì không vậy Hàng Phong nói Ông là người phụ trách của nơi này à Ông già cười đáp Đúng vậy tôi tên là Hoàng Quý Lượng Là giám đốc công ty này Ông cụ, chúng tôi nhìn thấy Hồ Ngân Tính Đi vào công ty Ông ta mới là giám đốc mới của công ty ông chứ Đôi mắt nhỏ của Hoàng Quý Lượng lóe lên Ôi chào Ngại quá hẳn là đồng chí cảnh sát đây Nhìn lầm rồi chứ Chỗ chúng tôi cho tới bây giờ chưa từng có giám đốc họ hộ nào cả. Lãnh kính hàng trừng mắt, biết rõ mà không báo cáo, chính là Phạm Pháp. Hoàng Quý Lượng làm ra dáng vẻ sợ hãi. ai cha tôi chính là người làm ăn theo quy củ, chưa bao giờ làm chuyện Phạm Pháp cả. Hàng Phong cười cười, vỗ lưng ông ta nói. Nếu là người làm ăn theo quy củ, vậy ông cụ này không ngại mang chúng tôi vào trong nhà xưởng dạo một chút chứ? Hoàng Quý Lượng vuốt cái đầu lán bóng của mình nói. Được mà, được mà. Hàng Phong đi trước, Hoàng Quý Lượng ở phía sau có chút theo không kịp. Hàng Phong đi khắp nơi dò xét, căn bản không cần người dẫn đường, thẳng hướng đi đến cửa phòng của giám đốc nhà xưởng. Dài công nhân đang tháo dỡ bản hiệu ở cửa phòng giám đốc, lại không ngờ rằng Hàng Phong bọn họ tới nhanh như vậy. Hàng Phong hỏi, Giám đốc Hoàng, đây là... Hoàng Quý Lượng vui cười hấn hở nói, trang hoàng, trang hoàng lại. Tôi đã sớm muốn đổi lại một cửa khác, Phòng làm việc trước kia quá quê mùa, tiếp đón khách cưa cũng không khí thế. Hàng Phong cười ha hả, đôi mắt nhìn thẳng một gã công nhân còn chưa kịp giấu một bản hiệu. Hình thoi, vào trong sọt rác, phía trên rõ ràng viết, tổng giám đốc Hồ Ngân Tính. Hàng Phong cười nói, giám đốc Hoàng, đây là gì? Trong mắt của Hoàng Quý Lượng xoay chuyển, giả dờ tức giận nói, cái này chuẩn bị khi nào, ai làm, sao tôi không biết hả? Một gã bên cạnh có vẻ là thư ký tiếp lời, đây là ngài Đinh phân phó làm còn chưa kịp thông báo cho ngài Hoàng Quý Lượng giả giờ đột ngột tỉnh ngộ đấy các anh xem đây vốn là xí nghiệp của ngài Đinh ngài ấy muốn bổ nhiệm ai làm tổng giám đốc tôi cũng không có quyền can thiệp rồi cha vậy mà ngài ấy cũng không báo trước một tiếng nữa thật là quá đáng mà hàng phòng lập tức trở nên đồng tình an ủi đừng có khổ sở mà ông cụ nói không chừng ngài Đinh đã thay ông sắp xếp tốt công tác rồi Tuổi ông đã cao nên an hưởng tuổi già thôi. Hoàng Quý Lượng thân tình BI Ai nói Tôi thật sự là tận tâm tận lực. Chưa hề làm chuyện có lỗi với Đinh Nhất Tiếu. Vậy mà muốn đổi tôi. Anh ta thật là không có lương tâm mà. Đừng có khổ sở. Tôi cam đoan với ông. Đinh Nhất Tiếu ít nhất cũng sẽ sắp xếp cho ông một chức vụ cố vấn. Nhà máy này không có ông. Bọn họ đừng mong xoay chuyển. Chúng tôi muốn đến thăm phân xưởng sản xuất một chút. Không biết có được không vậy? Được được. Để tôi đưa các anh đi xem nhà xưởng của chúng tôi, xem thử quy mô của chúng tôi. Hàng Phong muốn xem nguyên vật liệu trước. Hoàng Quý Lượng liền dẫn bọn họ đến thăm nơi chất khoáng thạch. Hàng Phong lại nhìn xe chuyên chở quặng mỏ một chút, thỉnh thoảng khua gõ thùng xe, tấm tắt ca ngợi. Thời tiết thật sự là quá nóng, bọn họ cũng không đến phân xưởng luyện thép, chỉ đi thăm xưởng đúc. Cùng với kho hàng chứa thành phẩm thép. Hoàng Quý Lượng... Chỉ vào từng chồng thành phẩm thép hình chữ T nói, Tôi không có khoác lác đâu, chất lượng vật liệu thép của chúng tôi là tốt nhất. Cùng một sản phẩm ngang nhau, giá cả của chúng tôi cũng hợp lý nhất. Do đó, cho tới nay... À. Ông cụ bắt đầu khoe khoan vật liệu thép của bọn họ, miệng lưỡi lưu loát, thao thao bất tuyệt. Hàng Phong nghe đến liên tục gật đầu, lãnh kính hàng liên tục nhíu mậy. Ông không biết là Hàng Phong làm cái quái quỷ gì, nhưng mà rất rõ ràng. Mới vừa rồi Hồ Ngân tín vẫn còn ở đây Chỉ vừa mới rời đi Hàng Phong cùng với ông già kia Chậm rãi tán gẫu như vậy Không phải càng tạo cơ hội cho Hồ Ngân tín Chạy trốn sao Đi thăm nhà xưởng xong Hoàng Quý Lượng lại dẫn hai người đến phòng làm việc Muốn mời hai người chậm rãi ngồi xuống Để mà trò chuyện Lãnh kính hàng thầm nghĩ Nếu mà còn trò chuyện nữa Chẳng phải là Hồ Ngân tín lên máy bay chuồn luôn sao Hàng Phong hỏi Giám đốc Hoàng các ông mỗi ngày sản xuất bao nhiêu? Lò luyện của chúng tôi còn chưa đủ, mỗi ngày sản xuất thép chỉ khoảng 3-400 tấn. Nếu sản lượng có thể tiếp tục nâng cao gấp đôi, vậy thì hiệu quả và lợi ích cũng rõ ràng rồi. Không sai, mỗi ngày 3-400 tấn, vậy thì cần bao nhiêu vật liệu quặng? Tôi thấy ở cổng xếp hàng xe kéo quặng mỏ đấy. Chúng tôi dùng đều là quặng mỏ tự khai thác, tất cả đều là quặng chất lượng tốt, chứa hơn 60% hàm lượng sắt. Luyện một tấn thép, chỉ cần hai tấn khoáng thạch sắt, người có tiền vẫn là tốt ở chỗ đó, cái gì cũng có thể tự mình làm. Có thể xem quá đơn sản xuất của các ông không? Hoàng Quý Lượng suy nghĩ một chút nói, được, hoàn toàn phối hợp với công tác điều tra của cảnh sát. Nói rồi, liền đến trong két sắt, lấy ra một cuốn sổ thật dày nói, đây, đây là sổ sách chi tiết của công ty, mỗi ngày thép thành an sản xuất bao nhiêu tấn, bán đến nơi nào, toàn bộ đều ghi chép ở trên đó. Hàng Phong lật lật một chút, phía trên không chỉ có sản lượng, lượng tiêu thụ bán đến đâu còn có lượng nguyên vật liệu. Hàng Phong vừa nhìn vừa điểm số. Ngày 3 nhập quặng sắt chất lượng tốt, 687 tấn. Ngày 4 nhập quặng 641 tấn. Ngày 5 nhập quặng 609 tấn. Anh khép sổ lại nói, mỗi ngày đều có nhiều tấn quặng như vậy nhập vào xưởng, vậy cần bao nhiêu xe đến kéo? Chúng tôi là xí nghiệp nhỏ, cũng chỉ có lượng tiêu thụ bấy nhiêu thôi. Cậu không thấy xưởng người ta lớn, đều dùng xe lửa kéo sao? Ai mà dùng ô tô chứ? Hàng Phong lại mở ra một quyển sổ sách khác, cẩn thận tra cứu. Mặt của Hoàng Quý Lượng có chút đặc ý, ra chiều mặc kệ người, coi thế nào cũng đừng mong nhìn ra được sơ hở gì trong sổ sách. Lãnh Kính Hàng đã nhìn đồng hồ ba lần, Hàng Phong vẫn như cũ thờ ơ xem sổ sách. Mặt của Hoàng Quý Lượng treo nụ cười âm hiểm nhìn hai người. Hàng Phong khép sổ sách lại ngửa đầu nói. Những năm trước sản lượng là 75.745 tấn. Năm ngoái là 92.742 tấn. Năm nay xem ra còn muốn tăng nữa sao? Tất cả đều đang phát triển mà. Hàng Phong rốt cuộc đứng dậy nói. Vô cùng cảm tạ sự phối hợp của ông. Hoàng Quý Lượng khách khí nói. Đó là việc nên làm mà. Hàng Phong nhìn lãnh kính hàng nói. Chúng tôi cáo từ trước, nếu như giám đốc Hồ đến, xin ông nhất định phải báo cho chúng tôi biết. Nhất định, nhất định, đó là đương nhiên rồi. Ra khỏi xưởng thép Thành An, lãnh kính hàng rốt cuộc nhịn không được hỏi. Cậu biết rõ cái ông già kia, cố ý kéo dài thời gian, sao lại còn ở trong đó cùng ông ta tán gẫu lâu vậy chứ? Hàng Phong mỉm cười nói, từ khi bảo vệ gọi điện, Hồ ngân tính, cho dù có ở đó, cũng đã chạy mất rồi. Sưởng này lớn như vậy Cho dù chúng ta muốn tìm Cũng tìm không được hắn đâu Vậy thì cậu muốn Tôi đã nói rồi Đừng để đối thủ nắm mũi giật đi Y sắp xếp cho hồn ngân tính xuất hiện trong phòng đấu giá Không ngoài dụng ý Khiến cảnh sát chúng ta chú ý Rồi sau đó đến xưởng vật liệu thép thành an điều tra hắn Nhưng tiếp tục tra đến cùng Khả năng sẽ không thu hoạch được gì Cậu đã biết vậy Thế thì tại sao cậu ở trong đó Mà chậm trễ lâu vậy chứ Tôi chỉ giả vờ như là đang điều tra hồ ngân tính. Kỳ thật cũng không phải là tra hồ ngân tính. Vậy, cậu tra cái gì? Tôi chính là tra sưởng vật liệu thép Thành An. Anh nhìn xem. Hàng Phong không biết từ đâu lấy ra vài viên đá. Lãnh Kinh Hàng nói. Cái gì đây? Đây không phải chỉ là một viên đá sao? Nhặt ở đâu vậy? Hàng Phong nói. Đây không phải là đá bình thường mà là lấy được trong xe quặng sắt. Thu hồi trước mang về... Để anh Béo tinh luyện thí nghiệm Nhìn xem tới cùng Cái chất quặng của mỏ này thế nào Được rồi, thông báo với Long dài Bảo cô ấy điều tra một chút về dây chuyền sản xuất Đưa sang Pháp sửa chữa kia Có thật là ở Pháp hay không vậy Lạnh Kinh Hàng nói Dây chuyền sản xuất gì Hàng Phong nói Long dài tự nhiên sẽ biết Tôi nghĩ nếu đối thủ của chúng ta đủ thông minh Xế chiều hôm nay Chúng ta có thể cầm được hồ sơ của Lâm Chính rồi Lạnh Kinh Hàng nói Cậu tra ra cái gì? Sướng thép thành an này cùng hồ sơ lâm chính liên hệ thế nào? Hàng Phong cười cổ quái nói, Chỉ còn một vài manh mối nữa thôi, khi mà tôi đem chúng nó hợp thành hình, tôi sẽ nói cho anh biết, chúng ta có thể đến ngân hàng hàng phút rồi. Tôi còn chuyện rất quan trọng, cần tìm hiểu quân. Các bạn vừa nghe xong tập 15 Kinh Thiên Kỳ Án của tác giả Hà Mã. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo.